Đêm về khuya, những cơn gió mang theo mưa lạnh đang thả sức luồn lách vào khắp chốn của thủ đô Hà Nội. Đường phố vắng bóng người, chỉ có tiếng gió lao sao vẫn không ngừng xích qua tán lá cây. Những hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà, hát vào khung cửa kính tạo thành những vệt nước lan dài mờ ảo. Tiếng gió xen lẫn tiếng mưa, đêm đông vì thế mà càng thêm bút giá. Cơn gió đông thổi bay những chiếc lá đã lìa cành. Những chiếc lá vàng ống rơi đầy một khoảng sân, có chiếc lá nằm im bất động và hứng chịu những hạt mưa vô tình phủ đầy lên mình. Lại có những chiếc lá tinh nghịch, muốn đùa gạo cùng với gió đông, khẽ nghiêng mình trao đảo và bay xa hơn nữa. Căn nhà hai tầng cũ kỹ phủ đầy rêu phong, nằm sâu trong hẻm nhỏ, mái ngói đã ngả màu theo năm tháng, bước vách lang lộ những vệt nấm mốc. Bên hiên nhà là cây lộc vừng tỏa bóng rộng ngợp. Chỉ một cơn gió lớn đã khiến phân nửa lá cây rơi rụng hết. Những giỏ hoa làn đung đưa trước gió. Chú cún con với bộ lông màu trắng nằm im trong lồng sát. Đêm nay gió mùa về, chú lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ để tìm kiếm hơi ấm giữa đêm đông. Trong căn phòng nhỏ ngay sát ban công, cơn gió lớn khiến cánh cửa sổ cũ kỹ va đập vào nhau. tạo thành tiếng kêu lộc cộc lộc cộc tiếng gió tiếng mưa tiếng lá khô rơi xào xạc tiếng cửa gỗ rùng lắc tất cả gộp lại như một bản giao hưởng bất hủ giữa đêm mưa đầu đông lạnh giá vũ choảng tỉnh vì những âm thanh ồn ào đó cậu bé hé mở đôi mắt và nhìn về phía ánh sáng nơi đèn ngủ đưa tay lên rụi mắt mấy lần vũ lại nhìn ra ngoài khung cửa kính ngoài trời tuyền một màu đen Gió lớn vẫn không ngừng gào thét Nằm kế bên vũ Mai đang ngủ rất ngon Cả ngày bận rộn tại cửa hàng Đôi chân cô mỏi nhức, Tấm lưng đau như muốn gãy vụn Mặc kệ ngoài trời đang nổi sông tố Mặc kệ những âm thanh ồn ào Mai vẫn nhắm nghiền đôi mắt Và ngủ một giấc thật sâu Đường ngủ ngon Mai mơ màng tỉnh sức Vì cảm giác có gì đó vướng vướng Bên má và tóc Và cô tỉnh hẳn khi nghe giọng vũ thì thầm bên tai đôi bàn tay nhỏ bé của vũ nóng hầm hập cứ thế vuốt ve lên gò má cô mẹ ơi mẹ em bé bị sốt mẹ dậy đi em bé bị sốt em bé khó chịu lắm chất giọng trong trẻo và thơ ngây ấy khiến mai hoảng hốt bật dậy với tay bật công tắc đèn đôi mắt đỏ ngầu vì ngủ dở mát của mai chăm chú nhìn vào gương mặt con trai Cô đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ chán và tay của Vũ Đồng thời cất lời quan tâm dịu dàng Ôi, con trai mẹ bị sốt thật rồi Vũ, con thấy trong người thế nào? Có thấy buồn nôn không? Con có đong họng không? Vũ khẽ gật đầu Ánh mắt rưng rưng Đôi gò má đỏ hồng lên vì sốt Mẹ, con muốn nôn Con ngạt mũi, con không thở được Mai bật dậy khỏi giường cô chạy như bay vào nhà vệ sinh và lấy ra chiếc chậu nhỏ để trước mặt vũ vừa ôm con trai mai vừa đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu bé để giúp con cảm thấy dễ chịu mỗi khi trái gió trở trời mỗi khi vũ bị đau ốm mai lo lắng và thương con còn hơn chính bản thân mình nhìn cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo bông dày cộm đang gồng mình lên và nôn những thứ đầy ứ trong dạ dày không tiêu hóa được ra ngoài lòng dạ mai như quặn thắt lại mẹ thương em bé của mẹ quá con thấy dễ chịu hơn chưa mai rút khăn giấy bên kệ tủ và lau miệng giúp con trai cô đem chậu nước thải vào trong xử lý và nhanh chóng trở ra em bé giơ tay lên cao mẹ kẹp nhiệt độ cho con nhé vũ ngoan ngoãn nghe lời cậu bé khẽ giơ tay lên cao đồng thời dùng ánh mắt ngây ngô hỏi chuyện mẹ ơi ba chưa về ạ Bên ngoài trời đang mưa, gió lạnh lắm. Không biết ba có mang theo áo mưa không? Nếu ba không về sớm sẽ bị ướt hết quần áo. Quần áo bị ướt sẽ bị nhiễm lạnh lắm mẹ ạ. Mai lặng người, cô lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau chán, lau mặt, lau tay cho Vũ. Hy vọng thân nhiệt của con sẽ giảm xuống. Ánh mắt Mai buồn buồn, cô nhẹ nhàng đáp lời con trai. Hôm nay ba bận, chắc ba ngủ lại bên công trường. Ngày mai mẹ sẽ gọi điện cho ba, nói ba về thăm Vũ nhé. Vũ khẽ gật đầu, nhìn ánh mắt trong veo của con, sự lo lắng trong lòng mai lại tăng lên gấp bội. Vũ bị ốm, ngày mai sẽ không thể đến trường, ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ, do thể trạng yếu. Nữa là điều kiện không có, mai không tẩm bổ đầy đủ chất dinh dưỡng cho con phát triển, không có tiền để thực hiện những lần khám xét chuyên sâu. Bởi vậy khi sinh ra, Vũ còi cọc, thể trạng yếu. Những khi trái gió trở trời, cậu bé rất dễ mắc những bệnh liên quan đến đường hô hấp và tiêu hóa. Người làm mẹ như Mai thật sự đau lòng không gì diễn tả được. 39,5 độ Mai khẽ thốt lên và ôm Vũ vào lòng. Ôi con, em bé của mẹ sao lại sốt cao thế này? Nước mắt từ khóe mi của Mai lan dài xuống gương mặt xinh đẹp và phúc hậu. Vũ giang rộng cánh tay nhỏ bé, ôm chặt lấy mẹ và thì thầm. Mẹ, con sẽ nhanh khỏi ốm mà, con không sao đâu, mẹ đừng khóc, em bé thương mẹ, em bé yêu mẹ nhất trên đời. Vũ, con nằm đây chờ mẹ một lát, mẹ lấy thuốc hạ sốt cho con uống nhé, sốt cao thế này nguy hiểm lắm, phải uống thuốc. Mai hấp tấp đứng dậy, vì lo lắng cho con nên chân tay cô luống cuống thần chí dối bời. Để Vũ nằm trong phòng ngủ, Mai đi xuống dưới phòng bếp và lấy nước ấm, thuận tay cho một ít gạo vào nồi và nấu cháo cho Vũ. Cậu bé mới nôn hết sạch mọi thứ trong người, bây giờ chiếc bụng rỗng tuếch, cần phải ăn chút gì đó cho khỏe lại. Vũ ngoan ngoãn uống thuốc hạ sốt theo lời mẹ dặn, điều khiến Mai đau lòng hơn nữa là, cho dù trong người không được khỏe, thậm chí là vô cùng khó chịu, nhưng Vũ không bao giờ mẻ nheo. luôn dùng ánh mắt bình thản và ngây thơ đến mức đáng thương ấy để tương tác với mẹ một đứa bé còn nhỏ dại nhưng đã hiểu chuyện đến vậy càng khiến cho vết thương trong lòng Mai thêm khắc sâu cô thấy hận bản thân mình bất lực khi không thể chăm lo và cho con có được một cuộc sống đầy đủ và tốt đẹp hơn khẽ vuốt mái tóc vũ Mai lặng lẽ bước đi xuống nhà để kiểm tra nồi cháo đang nấu trên bếp bỗng cô nghe tiếng động phát ra từ chiếc lồng sắt Mai tò mò bước về phía cửa nhạp và nhìn ra sân. Bên ngoài trời, cơn mưa vẫn không ngừng rơi, lá khô rụng lạ tả. Đứng trước cổng, Lâm mặc chiếc áo mưa màu đen, mái tóc anh ướt mềm. Lâm nhanh tay mở khóa cổng và dắt chiếc xe gem cũ vào trong sân. Cún con vẫy đuôi mừng quính, nó cứ nhảy cẫng trong chiếc lồng sắt khi thấy chủ về. Lâm đứng trước lồng sắt và ngắm cún con một lát, đoạn anh ngồi xuống và vuốt vai chú cún. Khuya rồi đấy, ngủ đi nhé. Rồi Lâm đẩy cửa bước vào nhà, nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, thấy Mai còn loay hoay bên bếp lửa. Lâm tò mò hỏi, muộn rồi sao em còn chưa ngủ? Hôm nay lại nổi hứng ăn khuya sao? Mùi rượu, mùi thuốc lá khét khét từ người Lâm, nhanh chóng lan tỏa cả không gian chật hẹp. Mai khẽ nhíu mày, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Cô nhẹ nhàng nói, Hôm nào anh cũng nhậu nhẹt tới khuya, buổi sáng đi làm muộn. Công trường người ta không nói gì à? Ai dám nói động đến anh chứ? Lâm tròn mắt nhìn Mai rồi đáp lời bằng một câu hỏi. Nhìn gương mặt đỏ gai gắt, mái tóc ướt rủ xuống khuôn mặt phủ đầy xương gió ấy. Mai không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Thấy Mai im lặng, Lâm lại tiếp lời. Em đang nấu gì vậy? Em nấu cháo cho con. Mai thành thật đáp. Sao con lại ăn cháo giờ này, thằng bé vẫn chưa ngủ sao? còn đang sốt cao, vừa nôn sạch sẽ những thứ được ăn ở trường và thức ăn buổi tối hôm qua. Em vừa cho Vũ uống thuốc hạ sốt rồi, nấu chút cháo cho con ăn. Lâm nghe vậy liền cảm thấy lo lắng, rót ly nước lọc và uống cạn. Lâm nói vù vờ. Con trai của ba, sao lại đau ốm liên miên thế này? Thấy Lâm có động thái như muốn lên phòng với con trai, mai nhành miệng nói. Quần áo anh đang ướt, mái tóc cũng ướt. Anh lau tóc, thay bộ đồ khác sạch sẽ rồi hãy lên với con. Vũ đang bị sốt, trong người có virus xâm nhập nên thể trạng rất yếu. Anh phải giữ gìn cho con chứ. Lâm nghe vậy, liền cục mi mắt nhìn xuống bộ quần áo cũ xích và bụi bặm của mình. Đoạn anh bước vào căn phòng ngay sát chân cầu thang để thay bộ đồ khác. Lát sau chạy một mạch lên phòng ngủ của hai mẹ con. Cánh cửa phòng vừa mở ra nhìn thấy Lâm. Vũ chợt reo lên phấn khích. Ba Lâm, ba Lâm, ba ơi, ngoài trời mưa, ba có bị ướt không? Con trai của ba, con bị sao thế này? Con có thấy khó chịu không? Có mệt không? Lâm ngồi xuống bên giường, anh đưa tay lên định vuốt má Vũ, nhưng nghĩ lại anh vừa dầm mưa, đôi bàn tay lạnh giá nếu như chạm lên má con sẽ khiến con bị lạnh. Lâm thu tay về, anh ưu yếm nhìn Vũ nằm bên giường Gương mặt Vũ xanh xao tiểu tụy, duy chỉ có đôi mắt sáng vẫn hồn nhiên nhìn anh. Vũ ngây thơ đáp lời. Ba, con bị nôn thôi mà, con uống thuốc rồi, sẽ không sao đâu ạ. Nhìn hình dáng bé bỏng của Vũ lọt thỏm trong chăn, lầm thấy trái tim mình đau nhói. Thể trạng của Vũ rất yếu, thời tiết chỉ thay đổi nhẹ một chút, cũng khiến Vũ đau ốm liên miên. Một tháng 30 ngày có đến 20 ngày Vũ phải dùng thuốc kháng sinh. Con trai ngoan của ba Mẹ đang nấu cháo dưới nhà Lát nữa ăn nhiều một chút để có sức mạnh Sớm khỏe lại Ba đưa con đi chơi thủy cung nhé Ba ơi Thủy cung là gì vậy ba Đó là một đại dương thu nhỏ Có rất nhiều loài động vật sống dưới nước Như là cá, tôm, bạch tuộc, rùa, ba ba Nhiều lắm Con có thích không Ở đó có cá mập không ạ Con muốn được xem cá mập Có, có rất nhiều loại cá Cá lớn cá nhỏ đều có hết Chỉ cần Vũ của ba sớm khỏe lại Vũ muốn đi đâu Ba đều đưa Vũ đi Ba vừa đi uống rượu về đây à? Ba chỉ uống một chút thôi Không uống nhiều đâu Vũ ngửi thấy mùi rượu trên người ba hả Ba ơi Con xem trên tivi người ta nói Rượu bia không tốt cho sức khỏe Ba đừng uống rượu nữa Có được không ạ Được từ ngày mai Ba hứa sẽ không uống rượu nữa Lâm và Vũ tỉ tê tâm sự, lát sau mai đẩy cửa bước vào. Trên tay cô là chiếc khay nhỏ, bên trong có bát cháo tỏa hương nghi ngút. Mùi thơm của hành lá, tía tô, mùi thịt bằm béo ngậy lập tức tràn ngập không gian nhỏ bé. Vừa ngửi mùi thơm, Vũ đã buột miệng nói. Thơm quá mẹ ơi! Lâm khẽ vuốt tóc con trai và dịu dàng nói. Cháo hãy còn nóng, đợi cháu nguội chút rồi ba bón cho Vũ ăn nha. Mai nghe vậy bèn chen ngang Anh cứ để đó Lát nữa em cho con ăn Khuya rồi anh xuống nhà ngủ sớm đi Ngày mai không kịp giờ đi làm Lại bị trách mắng Con đang ốm anh lo cho con Làm sao anh có thể ngủ được chứ Nhưng nếu cả hai cùng thức Thì cũng không giải quyết được vấn đề gì Anh uống rượu rồi Vẫn nên đi nghỉ thì hơn Anh là đàn ông anh có sức khỏe Thức một đêm cũng không vấn đề gì Em đi làm ở cửa hàng cả ngày Cũng đủ mệt rồi Hay là em nằm nghỉ đi Để anh chăm con cho Tay chân anh vụng về con đang ốm Vẫn nên để em chăm con Mai Lâm nhìn Mai và nghiêm nghị gọi tên cô Mai tròn mắt nhìn Và hồi hộp suy đoán xem Lâm định nói gì với mình Chưa có khi nào em tin tưởng anh hết Bất kể là công việc gì Anh đi làm em cũng không yên tâm Ngay cả việc chăm con chơi đùa cùng với con Em cũng không yên tâm để anh làm Lâm hậm hực buông lời trách móc Em không có ý như vậy Nhưng anh thấy đó Anh uống rượu tới mức say mềm Mặc quần ngược, áo cải lệch cúc Cháo thì nóng như vậy Làm sao em có thể tin tưởng để anh bón cháo cho con Nghe Mai nói Lúc này Lâm mới nhìn lại bộ quần áo trên người mình Quả đúng như vậy Không hiểu vì quá say Hay vì quá lo lắng về bệnh tình của Vũ Nên Lâm đã mặc ngược quần Cúc áo cũng cài không đúng vị trí vậy nữa Lâm bối rối nói Anh anh thực sự không sai đâu Anh như vậy là vì quá lo lắng cho con mà thôi Em hiểu rồi Anh nghe lời em Đi xuống dưới nhà nghỉ ngơi sớm đi Lâm không nói lại được ly lẽ của Mai Anh bối rối đứng dậy Và nói lời tạm biệt Vũ Con trai của ba Con ăn nhiều một chút Lát ngủ thật ngon Ngày mai ngủ dậy lại khỏe mạnh như trước nhé Bà đi xuống dưới ngủ đây, hẹn gặp con vào ngày mai. Vũ nhanh miệng đáp, con nhớ rồi ạ, chúc ba ngủ ngon. Cánh cửa phòng đóng lại, Mai nhẹ nhàng bón từng muỗng cháo nhỏ vào miệng Vũ. Do vừa nôn hết ra nên Vũ cảm thấy đói bụng, cậu bé ăn ngon lành, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Mẹ ơi, cháo mẹ nấu vẫn là ngon nhất. Đôi mắt Mai đỏ ngầu. Gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ Nhưng cô vẫn cố mỉm cười thật tươi với con trai Ngày mai mẹ lại nấu cháo cho con ăn nữa nhé Vâng ạ Vũ tập trung ăn cháo Vừa ăn cậu vừa trầm tư suy nghĩ Lát sau Vũ nói Mẹ ơi con uống thuốc rồi cháu cũng ăn rồi Lát nữa con ngủ một giấc Ngày mai sẽ hết ốm Con vẫn sẽ đến trường đúng không ạ Con đang mệt Chắc ngày mai không đến trường được Mẹ gửi con qua nhà ông bà ngoại nhé. Con muốn đến lớp với cô giáo và các bạn ạ. Nhưng con đang mệt. Gửi con đến lớp. Mẹ không thấy yên tâm. Con qua nhà bà ngoại. Bà phải ở nhà chăm con. Bà không đi bán hàng được. Bà không đi làm thì sẽ không có tiền. Mẹ ơi, mẹ cứ gửi con đến lớp cũng được ạ. Con sẽ ăn thật nhiều cho nhanh khỏe. Nghe Vũ nói. Đôi mắt mai long lanh đẫm lệ. Vũ quá hiểu chuyện. Mà sự hiểu chuyện ấy càng khiến cô cảm thấy đau lòng Thôi được rồi Chúng ta không nói về chuyện này nữa Bây giờ con nhắm mắt lại và ngủ thật ngon Chuyện của ngày mai Cứ để sau đêm nay rồi tính Vâng ạ Buổi sáng ngày hôm sau Mai đứng bên bếp Và chuẩn bị bữa sáng Đêm qua ngủ không đủ giấc, Vừa làm cô vừa ngáp dài ngáp ngắn Nước mắt cũng theo đó mà chảy ra Mũi sụt xịt toàn thân rượu rã không có sức sống nấu mì xong mai bỏ vào trong làm vệ sinh cá nhân lúc quay người trở ra thấy lâm đã ngồi bên bàn ăn từ bao giờ dáng vẻ trầm tư như có tâm sự mai đặt bát mì trước mặt chồng rồi nhẹ nhàng hỏi đêm qua anh về muộn mà sao bây giờ dậy sớm vậy còn ốm anh thao thức cả đêm không ngủ được con đã đỡ chưa em hết sốt chưa con hạ sốt từ đêm qua rồi nhưng thấy mũi vẫn bị ngạt em cho con ăn cháo xong ngủ một giấc đến sáng không thức giấc lần nào để con ngủ thêm một chút lát nữa em đánh thức con dậy rồi gửi qua bên bà ngoại hôm nay trời lạnh quá em không muốn gửi con đến trường sợ con bị nhiễm lạnh mình cứ gửi con qua bên ngoại suốt vậy bà không làm được gì anh thấy áy náy quá biết là thế nhưng chúng ta còn lựa chọn nào nữa đâu em không thể nghỉ làm nếu em nghỉ người ta sẽ sa thải em ngay lập tức Cả anh nữa Làm việc ở công trường phải tuân theo tiến độ thi công Anh cũng không thể nghỉ Lâm cúi đầu lặng lẽ ăn mì Lát sau anh chậm rãi nói Anh đang tính đầu tư làm ăn Với một vài người bạn Mình không thể cứ mãi chạy theo kiếp làm thuê Như thế này được Hai vợ chồng có đứa con nhỏ mà không lo nổi Nghe vậy Mai cố nén thở giải đáp Em chỉ mong anh chuyên tâm Làm tốt công việc hiện tại của mình thôi Là em đã cảm thấy mừng lắm rồi Anh thực sự lo cho tương lai của gia đình Mong muốn có điều kiện tốt hơn Vũ sẽ được chăm sóc và nuôi dưỡng tốt hơn Anh nghĩ là chỉ có mình anh lo thôi sao Lo thôi thì chưa đủ Anh muốn làm gì cũng được Nhưng trước tiên Trong đầu anh phải có kiến thức có lập trường Anh nghĩ xem Anh có gì trong tay Vốn không có Kiến thức không có Cái gì cũng không có Anh có thể đầu tư kinh doanh được cái gì đây Anh tìm hiểu kỹ lắm rồi Mấy người bạn của anh đầu tư và bắt đầu kiếm được lợi nhuận Mai em cho anh mượn chút tiền đi Anh hứa sau một tháng anh sẽ trả lại cho em cả gốc lẫn lãi chắc chắn sẽ thành công mà Anh định làm gì? Đầu tư chứng khoán Lâm đáp lời dành mạch Em không đồng ý anh nghĩ xem trong cái nhà này có đồ vật gì có giá trị không Anh nghĩ là em có nhiều tiền như vậy để anh đi đầu tư chứng khoán à? Anh tìm hiểu cách thức chơi rồi Thị trường chứng khoán như thế nào Anh cũng nắm rất rõ Mai em giúp anh đi Thêm một lần này nữa thôi Anh thực sự không muốn nhìn thấy em và con phải chịu khổ Mai lắc đầu liên tục Không thể Anh không thể đầu tư vào chứng khoán được Đó là một trò chơi mang tính vận may Đã biết bao trường hợp tan cửa nát nhà Vì đầu tư vào chứng khoán Anh còn không biết lấy đó làm gương Chưa kể Họ là những người giàu có dư giả về tiền bạc Tiền của họ để không nên mới đầu tư chứng khoán Còn gia đình chúng ta Anh nhìn lại xem Chúng ta có cái gì Tốt nhất anh nên từ bỏ suy nghĩ làm giàu theo kiểu đó đi Vô cùng mơ hồ Em không thể tin tưởng anh thêm một lần sao Lâm nhìn Mai Bằng ánh mắt tràn đầy hy vọng Em không thể Đã quá nhiều lần em nghe lời anh Thậm chí vay mượn ba mẹ anh em bạn bè Để lấy tiền cho anh đầu tư làm ăn Nhưng rốt cuộc là gì Tiền đổ xuống sông xuống bể, nợ vẫn còn đó. Thành công của anh thì không thấy đâu. Em phải tin anh như thế nào đây? Anh hứa với em, nốt lần này thôi, giúp anh nhé Mai. Em không thể giúp anh được nữa. Mai cố gắng ăn nốt bát mì rồi đứng dậy. Vũ thức giấc từ khi nào cậu bé đi xuống dưới mà Mai và Lâm không hề hay biết. Lát sau Mai sửa bát xong và quay người ra mới phát hiện. Vũ không đi dép. Đôi chân gầy nhẳng sau lớp quần dày cộp Đứng khép nép bên cầu thang Mai vội chạy đến bên và quan tâm Vũ Con thấy trong người thế nào Sao không nằm trong chăn cho ấm Buổi sáng trời hãy còn lạnh lắm Ánh mắt Vũ buồn buồn Dường như cậu bé đã nghe được Toàn bộ cuộc tranh luận giữa ba và mẹ Bởi vậy lúc này đây Vũ chỉ nhẹ nhàng nói Mẹ ơi Con hết sốt rồi Cũng không thấy buồn nôn nữa Con muốn đến lớp Con muốn chơi đùa cùng các bạn ạ Lâm cũng đi lại gần Anh nhấc bổng Vũ trong vòng tay Rồi âu yếm cưng nựng. Thương con trai của ba quá Con đang ốm mệt nên nghe lời mẹ Qua bên nhà ông bà ngoại Khi nào sức khỏe tốt rồi hãy đến trường Nhưng con muốn đi học Vũ ngoan nghe lời ba Nếu hôm nay con qua nhà ông bà ngoại bà hứa Tối nay sẽ về nhà sớm Và chơi đồ chơi cùng với con Chịu không nào Bà hứa rồi nhé, bà hứa mà, ngoắc tay nào. Vũ mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ xíu lên trước mặt và ngoắc tay cùng với Lâm. mà nhanh chóng đi thay đồ và chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để đem gửi Vũ qua nhà mẹ đẻ. Lâm và Vũ ngồi bên sofa trong phòng khách nói chuyện với nhau. Mai mở điện thoại và gọi điện cho bà Thùy. Chỉ một lát đã có người nghe máy. Mẹ à, con đây. Mai đây à? Sáng sớm đã gọi mẹ có chuyện gì không Đêm qua Vũ lại bị sốt cao Cả nôn Hôm nay con cho cháu nghỉ học Con gửi Vũ qua bên nhà mình được không ạ Nghe Vũ bị ốm Bà Thùy suýt xoa trong điện thoại Tội nghiệp cháu tôi Người đã bé như cái kẹo Hễ trái gió trở trời là ốm đau thế này Được rồi để mẹ dọn hàng Rồi về nhà trông cháu. Con đi làm chưa Không cần phải cho Vũ ăn sáng đâu Lát đem Vũ qua nhà cho mẹ Mẹ cho cháu ăn cũng được, con sửa soạn đi làm kẻo bị trừ lương. Vâng, con cảm ơn mẹ. Cuộc gọi kết thúc, bà Thùy nhanh tay sắp xếp hàng hóa vào trong kho, nhấc cái biển hiệu cũ kỹ xếp vào một góc rồi khóa cửa ký ốt. Tranh thủ ghé sang khu vực bày bán thực phẩm trong chợ, mua chút đồ ăn cho cả gia đình. Vừa về đến cổng đã thấy hai mẹ con Mai đang chờ sẵn. Mai mặc chiếc áo phao dày cộm, đôi mắt đỏ ngầu, thoáng nhìn, Bà Thùy cũng hiểu được đêm qua con gái tất bật chăm sóc cho Vũ. Bà cất lời âu yếm. Vũ của bà hôm nay ở nhà với bà nhé. Đi vào đây với bà cho mẹ đi làm nào. Vũ ngoan ngoãn bước về phía bà đồng thời lễ phép nói Con chào bà ngoại. Ngoan lắm, con chào mẹ đi. Chào mẹ để mẹ đi làm. Bà Thùy nhắc nhở Vũ. Vũ mỉm cười đưa tay lên vẫy vẫy ánh mắt sáng long lanh nhìn mai. Con chào mẹ, mẹ đi làm nhé Tối mẹ về đón con Mai khởi động xe Cô nhìn Vũ chiều mến và không quên dặn dò Con ở nhà ngoan Nghe lời ông bà ngoại Tối mẹ đón nhé Vâng ạ Nói rồi Mai phóng xe lao vụt đi Và thùy giúp Vũ xách ba lô tí hon đi vào trong sân Vừa đi và vừa hỏi chuyện Đêm qua con bị nôn hả Bây giờ có thấy đói bụng không Vũ muốn ăn gì Bà ngoại nấu cho Vũ ăn nhé. Bà ơi, con chưa thấy đói. Đêm qua, mẹ nấu cháo thịt bằm cho con ăn. Ngon lắm bà Ông ngoại đi đâu rồi bà? Ông đang đi chở khách. chưa ông mới về. Con không muốn ăn gì sao? Không ăn là sẽ đói bụng đó. Con chưa thấy đói. Dì Trâm đâu ạ? Con muốn gặp dì Trâm. Dì cũng đi làm rồi. Chỉ có hai bà cháu mình ở nhà thôi. Bà đi làm sữa đậu nành cho Vũ uống nhé. Vừa nói bà Thùy vừa cho đậu vào trong máy say Tiếng máy kêu ủ ủ Vũ ngồi tựa lưng vào ghế Hai tay đưa lên bịt chặt tay thật chặt Khi bà ngoại say xong Vũ mới bỏ tay ra và tò mò hỏi Bà ơi Khi nào con lớn Bà có thể dạy con nấu cơm được không ạ? Bà Thùy ngạc nhiên trước câu hỏi của Vũ Tuy nhiên bà vẫn mỉm cười đáp lời Được chứ Nhưng con muốn học nấu món gì Món gì con cũng muốn học ạ Con muốn nấu cơm cho ba mẹ ăn Mỗi ngày mẹ đi làm đều rất vất vả Con muốn phụ giúp mẹ việc nhà Bà Thùy nghe vậy cảm động tới mức rưng rưng nước mắt Khẽ quay người lại Bà ôm vũ một cái đầy yêu thương Rồi nhẹ nhàng nói Con đúng là một đứa trẻ ngoan tigon cà phê 6 mươi 45 mai có mặt tại quán cà phê Hôm nay trời mưa Thời tiết giá lạnh Nên bên trong khá vắng vẻ Dường như chưa có vị khách nào mở hàng. Dựng xe vào góc quen thuộc, Mai tháo bảo áo mưa, đeo túi sách, và không quên mang chiếc bánh mì vừa mua ở dọc đường đem vào bên trong. Nhiệt độ ở trong nhà tranh lệch đáng kể so với nhiệt độ ngoài trời. Ngân và Bảo đã có mặt, cả hai đang lau dọn bàn ghế, không gian rộn ràng, tưng bừng bởi giai điệu của bản nhạc dance vui nhộn. Vừa nhìn thấy Mai, Ngân cất lời quan tâm. Chị Mai, Đêm qua thiếu ngủ hay gì Mà vầng mắt thâm quầng thế Đặt túi sách vào tủ đồ Vừa tranh thủ ăn chiếc bánh mì Mai vừa nhẹ nhàng kể lể. Đêm qua Vũ lại sốt cao Chị lục đục cả đêm Gần sáng mới chợp mắt được chút Thì lại phải dậy "Oải quá em ạ Ôi cháu lại bị ốm hả chị Hôm nay Vũ có đến trường không ạ nay mưa lạnh quá Chị gửi Vũ bên nhà bà ngoại Không dám cho đến lớp Hai đứa lau bàn ghế xong rồi hả Có đơn hàng nào đặt online không? Chị tranh thủ làm luôn. Có gì đâu chị. Bàn ghế bọn em dọn xong cả rồi. Hôm nay mưa lạnh quá. Mọi người lười ra đường. Mà đơn hàng đặt online cũng không thấy ai. Đồ hôm rảnh tay cũng thích. Không có ai order thì tranh thủ làm bánh ngọt đi. Lúc có khách lại bận luôn chân luôn tay. Cứ thông thả đi chị. Em đảm bảo khoảng 11 giờ trở đi mới đông khách. Nhìn mắt chị đỏ ngầu thế này. Hay là vào trong chậm mắt thêm một lát đi Lúc nào cũng thiếu ngủ thế Chị có chịu được không? Không chịu cũng phải chịu Con mình mà em, phải vất vả chứ Lấy chồng khổ thật đấy Chắc em ở vậy thôi Ngân ngồi nhìn xuống đôi giày thể thao Và thì thầm đáp lời Khổ thật, nhưng cũng có những niềm vui nhất định Tuy nhiên em còn trẻ Cứ tận hưởng cuộc sống tự do đi Khi nào cảm thấy thực sự sẵn sàng Thì hãy lựa chọn bước vào cuộc sống hôn nhân Dạo trước chị lấy anh Lâm Là lúc chị bao nhiêu tuổi ấy nhỉ Lâu lâu em lại quên mất 20 tuổi Năm nay chị 26 tuổi rồi Mà nhiều khách vào quán vẫn cứ tưởng chị là sinh viên Chị vất vả bởi Vũ Đau ốm liên miên Vậy mà em chẳng thấy chị già đi chút nào Ghen tị vô cùng Chị già lắm rồi Trẻ vai được nữa hả em Từ lúc Vũ xuất hiện trong cuộc sống của chị Chưa có ngày nào chị được ngủ giấc sâu Đêm nào cũng thấp thỏm xem con có sốt không, có ho không, con có chảy mồ hôi không. Cứ như vậy từ ngày này qua ngày khác, thấy con vui, con khỏe mạnh, chị cũng có động lực để vượt qua và bước tiếp. Anh Lâm dạo này còn hay đi uống rượu qua đêm không ạ? Đỡ rồi em ạ, bây giờ anh ấy không đi qua đêm nữa. Hôm nào sớm nhất thì 12 giờ, muộn thì 3 giờ sáng. Nhiều lúc em nghĩ cuộc sống của chị đã đủ mệt rồi. Tại sao chị vẫn chịu đựng được anh ấy từ ngày này qua ngày khác nhỉ? Bản chất của Lâm không xấu Chỉ là tính ham vui và cả nể với bạn bè thôi em ạ Anh ấy rất yêu con Đối xử với chị cũng nhẹ nhàng tử tế Nhưng em cứ thấy thế nào ấy. Em xin lỗi chị Em còn trẻ con Nói ra điều này có thể khiến chị buồn Nhưng anh Lâm cứ ham vui mãi như vậy Chẳng có chí làm ăn gì cả Cuộc sống vợ chồng mà chẳng giúp đỡ được gì cho chị về kinh tế Chưa kể 5 lần 7 lượt Còn mang nợ về cho chị nữa Nghe Ngân nói Mai cúi mặt không đáp Những lời mà cô bé ấy nói đều đúng cả Nhưng cuộc sống của cô Ngay từ đầu cô đã lựa chọn như vậy Dù có thế nào Cô cũng không hối hận Hai người đang trò chuyện Thì ngoài cửa có vị khách đi vào Đó là một người đàn ông chạc 50 tuổi Ăn vận com lê ca vát chỉnh chu Mái tóc điểm màu hoa dâm tập kính cận trước mặt càng khiến cho vẻ ngoài của ông thêm trí thức Ngồi vào góc ngay sát cửa sổ Vị khách trung niên xem menu Gọi một ly nâu nóng và một phần bánh ngọt phủ kem sô-cô-la Mai lễ phép đặt trước bàn một ly trà nóng khai vị Đoạn cô quay người bước vào trong chuẩn bị đồ uống Lát sau Mai quay người bước ra Trên tay là khay nhỏ hình vuông Bên trong là một ly cà phê nóng tỏa hương thơm hấp dẫn Dĩa bánh ngọt phủ kem sô-cô-la cũng hút mắt không cưỡng lại được. Cà phê và bánh ngọt của chú đây. Chúc chú ngày mới vui vẻ ạ. Vừa đặt cà phê và bánh xuống bàn, Mai dịu dàng nói. Đồng thời cô liếc nhìn vào màn hình máy tính của vị khách. Nhìn thấp thoáng dường như bên trong là những tài liệu liên quan đến công nghệ lắp máy. Vị khách trung niên khá hài lòng với cung cách phục vụ của Mai. Ngưng việc đọc tài liệu, ông ngừng mặt lên nhìn Mai và đáp lời. Cảm ơn cháu nhé Mai mỉm cười rồi quay người bước vào trong Khoảng 1 giờ đồng hồ sau Vị khách đi vào quầy thanh toán Hóa đơn hết 87.000 bảy nghìn Nhưng ông đưa cho Mai 200 Và nói không cần trả lại tiền thừa Mai vâng dạ nói lời cảm ơn Và tiếp tục công việc của mình Gần trưa khách ra vào nhộn nhịp hơn Mai bận rộn luôn chân tay Những áp lực Những bộn bề lo toan của cuộc sống Cũng tạm gác qua một bên Vũ ở nhà với bà ngoại cả buổi sáng ngồi trên ghế tựa và được bà Thùy quấn trong một chiếc chăn ấm. Vũ chăm chú quan sát bà ngoại nhặt rau, dọn nhà, thỉnh thoảng lại tỉ tê tâm sự. Bà ngoại ơi, tiền là cái gì vậy ạ? Tại sao tất cả mọi người, từ ông bà, ba mẹ con, dì Trâm, cả bác Nhi, bác Khánh, ai ai cũng bận rộn kiếm tiền? Bà Thùy nghe Vũ hỏi chuyện chỉ khẽ mỉm cười. Vừa nhặt bó rau cải, bà nhẹ nhàng giải thích Tiền là một vật vô tri vô giác Nhưng nó lại chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của chúng ta Phải có tiền thì mới mua được gạo, rau thịt Phải có tiền thì Vũ mới được đến trường học với các bạn Ngay cả quần áo con mặc trên người cũng vậy Đều phải dùng tiền để mua Nếu như không lao động kiếm tiền thì chúng ta sẽ chết đói chết rét Vũ có hiểu không? Thì ra tiền quan trọng như thế Vũ nằm trong chăn, chỉ hở ra khuôn mặt nhỏ nhắn xanh sao và thì thầm đáp lời. Nhưng tại sao con lại quan tâm đến chuyện này? Sáng nay ba mẹ con lại cãi nhau vì tiền, con thấy buồn lắm bà ạ. Ba mẹ con cãi nhau, con có nhớ ba mẹ đã nói gì không? Ba muốn mẹ đưa tiền để đầu tư làm ăn gì đó, chuyện của người lớn con không hiểu đâu ạ. Nhưng con thấy ba mẹ nói chuyện rất căng thẳng, con chỉ sợ ba mẹ cãi nhau thôi. Bà ơi nếu như ba mẹ cãi nhau Thì không khí gia đình sẽ chẳng vui chút nào Con không muốn ba mẹ cãi nhau Con muốn mọi người trong gia đình Luôn hòa thuận Và yêu thương nhau cơ ạ Bà Thùy lặng im thở dài Cuộc sống này sao mệt mỏi quá Thực chẳng dễ dàng đối với bất kỳ ai Bà Thùy có ba người con gái Nhi và Mai đều đã lập gia đình Điều kiện của Nhi tốt hơn Bà Thùy không phải lo lắng gì nhiều Nhưng Mai thì khác, Mai lấy chồng sớm, chưa kể lấy Lâm là một chàng trai không có trí tiến thủ, lao động chân tay, ham vui, ham nhậu nhẹt. Lấy nhau 6 năm trời, Mai đẻ được Vũ, nhưng Vũ còi cọc từ lúc mới sinh ra, thể trạng yếu, luôn ốm đau triển miên. Cứ nghĩ đến cuộc sống của cô con gái thứ hai, bà Thùy lại thấy lòng dạ đau thắt, thương con thương cháu, bà luôn cố gắng bù đắp cho con nhiều hơn. Hai bà cháu đang chuyện trò thì Nhi, con gái lớn của bà Thùy xuất hiện. Nhi mở tiệm quần áo thời trang nữ, nên phong cách ăn mặc của Nhi rất sành điệu. Trời lạnh, Nhi mặc chân váy chữ A, đi đôi bốt cao đến gối, kết hợp với áo choàng màu lông kiều. Nhi vừa bước vào nhà, mùi hương nước hoa đắt tiền đã tràn ngập cả không gian. Vũ hát xì liên tục vì thứ mùi hương đó. Nghe giọng nói trẻ con, Nhi ồn ào cất lời. Mẹ! Hôm nay mẹ đi chợ về sớm thế Thằng cu Vũ nhà cây mai lại qua đây chơi không đến trường à Vũ lễ phép chào hỏi Con chào bác Nhi ạ Nhi nhặt túi đồ gồm thực phẩm rau củ trái cây thịt cá xuống bàn Rồi mỉm cười nói với Vũ Vũ của bác hôm nay con không đến trường à Bà Thùy thở dài nói Đêm qua thằng bé nôn và sốt cao Cây mai không yên tâm gửi đến trường Nên đem qua đây cho mẹ trông. Con không ở cửa hàng chạy qua đây làm gì Có nhân viên trong cửa hàng mà mẹ Con tranh thủ ghé siêu thị mua chút đồ Sẵn tiền mua cho mẹ con cá hồi Mẹ chế biến món gì ngon ngon cho ba ăn nhé Nhân viên thì nhân viên Làm sao tin tưởng được Có camera quan sát mà mẹ Đứa nào dám vớ vẩn Con đuổi việc ngay Sáng nay mẹ cũng đi chợ rồi Thực phẩm ở chợ tươi ngon mà rẻ Lần sau không phải bài vẽ Mua bán gì đem qua cho mẹ nữa nhé Con gái mua đồ sang cho mà lần nào mẹ cũng bảo không phải mua nữa Mẹ chê đồ con mua đấy à Mẹ không chê Nhưng nên tiết kiệm Ba mẹ vẫn còn lao động kiếm tiền được Các con cũng phải đầu tư mà làm ăn Mẹ thật là Con muốn ba mẹ tập bổ một chút Người già tiết trời mùa đông khắc nghiệt thế này Ăn uống đủ chất Sẽ lấn át được bệnh tật Mấy đứa nhỏ vẫn đến trường chứ Trời lạnh thế này nhớ phải giữ ấm cho chúng cẩn thận đấy Nhi ngồi kế bên Vũ, cô đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt nhạt nhòa thiếu sức sống của cậu bé. Rồi lặng lẽ lấy từ trong ví ra một tờ 500.000 nghìn và đưa cho bà Thủy. Mẹ ơi, con cho cháu mấy đồng mua thuốc, khi nào cái mai về qua mẹ đưa cho nó giúp con nhé. Mẹ có tiền đây rồi, để chiều mẹ đưa cho nó cũng được, con cất tiền đi, nuôi hai đứa nhỏ cũng tốn kém lắm. Mẹ buồn cười thật, con cho cháu chứ có cho mẹ đâu, mà cái gì mẹ cũng chối đây đẩy thế. Nhà nào cũng khó khăn vất vả như nhau, nhưng hoàn cảnh của cây mai chật vật hơn con. Chị em với nhau không giúp đỡ nhau những lúc thế này thì đợi lúc nào nữa. Nhìn thằng bé xanh sao yếu đuối mà thấy thương. Ừ, vậy để chiều tối mẹ đưa lại cho nó. Nhi nhìn Vũ rồi lại nhìn bà Thùy. Đoạn cô đến gần mẹ rồi thì thầm bên tai. Vũ tròn mắt nhìn nhưng không biết bác và bà ngoại đang nói chuyện gì với nhau. lát sau bà ngoại không nhặt rau nữa mà đứng dậy bước ra ngoài sân trước khi đi không quên dặn vũ con nằm ở đây cho ấm nhé bà nói chuyện với bác nhi một lát vũ ngoan ngoãn gật đầu nhi bước ra ngoài sân theo mẹ trời mưa lất phất đứng dưới mái hiên lợp tôn cũ kỹ nhi thì thầm hỏi chuyện vợ chồng cái mai dạo gần đây sao rồi mẹ lầm nó có thay đổi gì không vẫn bết bát như thế à bà thùy thở dài lắc đầu Vẫn thế, con nghĩ thay đổi được một con người mà dễ à? Mẹ không thấy cái mai than phiền hay kể lời gì Nhưng ánh mắt nó buồn lắm Mẹ biết nó khổ Nhưng cũng không gặng hỏi Tính cách của nó còn cũng lạ gì Luôn cam chịu và nhẫn nhục Chưa bao giờ thấy nó kêu than nửa lời Thà rằng nó than phiền một chút Kêu khổ một chút Thì mẹ cũng đỡ lo Nhưng nó cứ im im Gia đình có xảy ra chuyện gì cũng không hé răng nửa lời Sáng nay thằng cu vũ mới nói với mẹ là Ba mẹ nó lại xung đột với nhau Nhiều lúc nghĩ cũng thương nó Muốn giúp đỡ nó Nhưng chồng nó như vậy Thật sự con thấy chán thay cho hoàn cảnh của nó Ngày trước Nó là hoa khôi của trường, của phố Các anh nhìn theo cứ gọi là lác mắt Thế mà đùng một cái Đang đi học thì có chửa với thằng ất ơ đấy Đúng là không còn gì để nói nữa Chuyện qua rồi Con nhắc lại làm gì cho đau lòng Nhưng nhìn nó cứ chết dần chết mòn tuổi xuân vì người đàn ông không có ý chí như vậy. Còn thật không thể ngồi yên được. Bao nhiêu người đẹp trai tài giỏi thì nó không yêu. Tự nhiên đâm đầu vào một gã thợ hồ. Ngày đấy, nó đã học năm thứ ba rồi. Chỉ cần cố gắng thêm một chút là có thể lấy được tấm bằng bách khoa. Thế mà nó bỏ dở chỉ vì một đứa không ra gì. Nhi. Nhi cứ nói ra suy nghĩ của bản thân mà không biết bà Thùy ngồi bên cạnh đã rơi nước mắt từ khi nào. Những lời nói của Nhi như khắc sâu vào vết thương trong lòng bà vậy Có ba mẹ nào không thương con Nhìn hoàn cảnh của Mai bà cũng đau lòng lắm chứ Nhưng Mai đã lựa chọn như vậy Bà có thể làm gì được đây Nhi thấy hối hận vì những lời mình vừa nói ra Cô bối rối ôm lấy đôi vai gầy của mẹ và thì thầm Con xin lỗi Con nói đúng có nói sai gì đâu mà phải xin lỗi Chỉ là mẹ thấy thương em con quá Có chuyện này con ấm ức mấy ngày hôm nay rồi Con kể cho mẹ nghe Bà Thùy tò mò hỏi lại Có chuyện gì thế? Mẹ chồng con Bà ấy quá đáng thật sự Hôm trước bà ấy bóng gió với con là Bà mẹ chiều con gái thứ hai Hơn con gái cả Ý nói mẹ thương Mai hơn thương con Tại sao bà ấy lại nói vậy? Mẹ hẹn này Con tuyệt đối không được cư xử lỗ mãng Với mẹ chồng Chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn biết chưa? Con biết mà, mẹ còn phải hẹn con mấy chuyện đó nữa sao? Chuyện là cái nhà mà vợ chồng Mai và cả Lâm đang ở, ba mẹ cho hai đứa ở nhờ, ba mẹ chồng con không biết. Cứ nghĩ là ba mẹ cho cái Mai mà không cho con. Bái ghen tị, ý nói con phải giành giật lấy, không thể chịu thiệt như vậy được. Ba mẹ chỉ cho ở nhờ thôi, đã nói cho đứa nào đâu, mà bái lại nói vậy. Kể cả mẹ có cho cái Mai thật thì bái cũng không có quyền gì can thiệp vào. Ba chị em con, cái mai là vất vả nhất, vất vả về chồng, vất vả về con cái. Giả sử sau này mẹ sang tên ngôi nhà đó cho cái mai, còn có ý kiến gì không? Tài sản của ba mẹ, ba mẹ muốn cho ai hay làm gì đều do ba mẹ định đoạt, con tuyệt đối không có ý kiến. Nhưng có điều này con muốn nói với mẹ, con nói đi. Mẹ có thể cho cái mai ngôi nhà đó, để mẹ con nó có chỗ sinh hoạt thoải mái, nhưng không nên sang tên vội. Lỡ chẳng may Là con nói chẳng may thôi nhé Thằng Lâm nó chơi bời Thua tha nợ nần Người ta đến nhà giết nợ Lúc ấy là không còn gì nữa đâu mẹ ạ Bà Thùy gật gù Đúng con nói đúng Mẹ sẽ không nói là cho vợ chồng nó Tạm thời cho ở nhờ trước đã Sau này mọi thứ còn thay đổi nhiều Không ai tính trước được điều gì cả Mẹ vào chuẩn bị bữa trưa đi Con phải về cửa hàng Lát còn đón tụi nhỏ nữa Ừ về đi cả muộn Nhìn theo bóng lưng của Nhi, bà Thùy thở dài, ánh mắt đượm buồn quay vào trong nhà. Thấy Vũ nằm im trên ghế tựa, bà dịu dàng quan tâm. Vũ có thấy mệt không? Đói bụng chưa con? Bây giờ bà nấu cơm cho Vũ ăn nhé. Vâng ạ. Công trường xây dựng khách sạn Tràng An Trời mưa dọc các lối đi lại đều ngập tràn bùn đất, nhờ nhớp và bẩn thỉu vô cùng. Trong tầng hầm đang thi công sở, Một nhóm khoảng 15 người đàn ông ra sức vận chuyển xi măng vào trong. Lao động nặng nhọc nên dù tiết trời ngoài trời đang rất lạnh nhưng gương mặt ai nấy cũng đỏ bừng và toát mồ hôi. Sau khi vận chuyển xi măng xong, nhóm người họ quây quần bên góc nhỏ uống trà nước và hút thuốc lào. Trời mưa lất phất đối diện với công trường là một con đường lớn. Có cô gái mặc chiếc váy màu trắng ngắn tới mông bước qua. Nhìn cặp chân dài miên man trắng nõn nà và thẳng tắp. nhóm người đàn ông dán chặt ánh mắt vào những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô gái đó khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ thèm thuồng khao khát người đàn ông mặc bộ trang phục bảo hộ màu xanh da trời cúi mặt rít một hơi thuốc lào tiếng kêu giòn giã vang lên lát sau người đó ngửa mặt lên trời và nhà khói trắng ra khoảng không trước mặt đầy khoan khoái đoạn người ấy nhấp môi ngụm trà và cất lời khiêu khích lâm nhìn em gái kia xinh và ngon nhỉ lâm có cảm xúc gì không? Lâm im lặng không đáp, ở công trường này ai cũng biết Lâm nổi tiếng là yêu vợ, đã bao lần anh em nhậu nhạt liên hoan, thậm chí là đi vui chơi cùng các cô nàng tươi trẻ, nhưng Lâm tuyệt đối không tham gia, cho dù mọi người có gạ gẫm khích bác cỡ nào, Lâm cũng nhất định từ chối. Từ đó mọi người bắt đầu thêu dệt nên những thần thoại và điển tích về Lâm, nào là Lâm sợ vợ, Lâm bị yếu sinh lý, Chắc cũng bởi yếu sinh lý nên mới ngại đi vui vẻ cùng các em Mất tiền mà bất lực thì cũng chả để làm gì Có người còn khịa là Mọi người đều là đại bàng, là khẩu đại bác Còn Lâm, Lâm sở hữu một chú sâu chưa trưởng thành Thấy Lâm im lặng, một người khác lại nói Nhìn em nó ngon vậy, vừa nghèo vừa yếu sinh lý Lại cục mịch như Lâm Tuổi gì đòi tiếp cận người đẹp Sau câu nói ấy, hai mắt Lâm đỏ ngầu Giới hạn chịu đựng trong anh bị phá vỡ. Lâm đứng dậy, cầm cái ghế mình vừa ngồi ném thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi cách đó một đoạn. Thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra. Cả đám người mặc trang phục bảo hộ, kẻ can ngăn, người khích bác. đôi bên không ai chịu nhượng bộ ai. Tiếng chửi bới, tiếng đánh đập vang lên chàn chát. Cát bụi thổi bay mịt mù. Góc nhỏ ngồi trà nước bỗng nhiên biến thành bãi chiến trường. Cốc chén rơi vỡ lảng xoảng tay chân Lâm xây xước chảy máu. Người đàn ông kia mặt mũi tím thâm, mũi cũng chảy máu rất nhiều. Sự ồn ào đó nhanh chóng bị dập tắt khi các đồng chí công an xuất hiện. Lâm bị triệu tập về đồn, liền sau đó với bộ dạng vô cùng thê thảm. 3 giờ chiều, quán cà phê vắng khách, mai gục đầu vào một góc trong quẩy pha chế và tranh thủ chợp mắt một lát. Đêm qua lục đục dậy chăm con, nên bây giờ hai mắt cô díu lại, thực sự không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Không nhớ là đã ngủ được bao lâu Đang ngon giấc Mai giật mình bởi cánh tay ai đó Đang lay nhẹ vào vai mình Theo phản xạ Mai ngồi thẳng dậy Vì bị nhắc nhở Đã từng có lần cô bị nhắc nhở và trừ lương Bởi ngủ gật trong giờ làm việc Và bởi vậy Mỗi khi lén ngủ như thế này Nghe tiếng động hoặc có gì đó khác thường Mai luôn hốt hoảng Và nảy sinh tâm lý đề phòng Thật may mắn chủ quán không xuất hiện Mai thở vào nhẹ nhõm Người lay vai cô là Ngân, cô bé nhân viên cùng làm việc với Mai. Ngân nhìn gương mặt thẫn thở của Mai và nói Chị ơi, chị có điện thoại đấy, em thấy chị ngủ say quá không nỡ đánh thức chị dậy. Nhưng người ta gọi đến 2 lần rồi, em nghĩ là có chuyện quan trọng, chị gọi lại xem sao. Nghe Ngân nói vậy, Mai vội lấy điện thoại trong túi sách ra xem thử. Trong lòng này sinh cảm giác lo lắng, bởi Vũ đang bị ốm. Cô sợ sức khỏe của con Chuyển biến theo chiều hướng xấu Nhưng không phải vậy Đó là một dãy số lạ Không phải là mẹ cô Mai tò mò nhấn gọi ngược trở lại Sau ba hồi chuông Đầu dây bên kia có người nghe máy Alo Là giọng nói nghiêm nghị của một người đàn ông Mai bối rối hỏi Xin hỏi anh gọi tôi có việc gì không Cô là Mai Vợ của anh Lâm Vâng là tôi đây Chồng chị anh Lâm Gây lộn đánh nhau ở công trường thi công xây dựng khách sạn Tràng An Khiến một người bị thương nặng phải nhập viện Hiện tại chúng tôi đang tạm giữ anh Lâm để lấy lời khai Chị mang đến cho anh ấy bộ quần áo Thời tiết đang lạnh Nếu chị sợ anh ấy rét thì mang thêm cái chăn bông Nghe đến đây tay chân Mai rụng rời Lâm chồng cô Anh ấy lại gây ra họa gì nữa đây Đánh người gây thương tích Trong đầu Mai lập tức đưa ra những giả thiết tiêu cực Giả sử người đó bị đánh nghiêm trọng Cô biết lấy tiền ở đâu ra Để bồi thường cho người ta Và nếu trường hợp xấu xảy ra Lâm phải ngồi tù vĩnh viễn Ôi không thể nào Mai không còn nghe thấy đồng chí công an nói gì Trong điện thoại nữa thần chí cô lờ đẫnh Toàn thân không còn chút sức lực nào Khẽ thì thầm trong miệng Mai cầu mong trời Phật phù hộ Hy vọng người bị lâm đánh không bị thương nghiêm trọng Nếu không cô biết phải làm sao đây Thấy Mai ngồi thần mặt Ngân lo lắng hỏi Chị Mai có chuyện gì vậy ạ? Anh Lâm đánh nhau với người ta Đang bị công an bắt giữ em ạ Ôi trời bây giờ phải làm sao hả chị? Anh Lâm có bị thương hay gì không? Mai Khẽ lắc đầu Chị không rõ nữa Đồng chí ấy nói chị mang đến trụ sở Cho anh Lâm bộ quần áo và cái chăn Thế còn người bị anh Lâm đánh Thì sao ạ? Sao anh ấy dại dột thế? Bây giờ chị phải về qua nhà Chắc chị xin nghỉ luôn Lát nữa em nói với quản lý giúp chị nhé Vâng chị cứ đi đi Có gì em sẽ nói giúp cho Bình tĩnh chị nhé Cảm ơn em Mai sửa soạn đồ đạc Mặc áo ấm và nhanh chóng rời khỏi quán cà phê Trời mưa bụi bay Những cơn gió lạnh thấu xương thịt Cứ thế thổi hát vào mặt Mai chạy xe thẳng về nhà Cả cơ thể cô bồn chồn, hồi hộp Mà thực ra là đang run Cô thấy lo lắng vô cùng Mang những vật dụng cần thiết đến trụ sở công an Trên đường đi Mai ghé qua siêu thị Mua ít trái cây và nước ngọt Mấy chiếc bánh mì cho Lâm Sợ anh bị đói Đến nơi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Mai Đồng chí Hoàng Phụ trách vụ ẩu đả của Lâm nhẹ nhàng nói Cơ quan điều tra Đang chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân Nếu như tỷ lệ tổn thương cơ thể Từ 11% trở lên Sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự Tạm thời anh Lâm sẽ bị giam giữ tại đây Chị không cần quá lo lắng Mai sợ hãi Cô nói giọng run run gần như bật khóc Thưa cán bộ, chồng em Anh ấy liệu có phải ngồi tù không ạ? Chưa có kết luận điều tra rõ ràng Tôi không thể trả lời bất cứ điều gì vào lúc này Em có chuẩn bị chút trà nước Cán bộ vất vả rồi Không có gì Cô có thể vào thăm anh ấy 30 phút thôi nhé Quá thời gian quy định chúng tôi không chịu trách nhiệm được đâu Vâng, cảm ơn cán bộ Mai được đồng chí công an nữ dẫn vào một căn phòng kín. Bên trong ngăn thành các phòng riêng biệt. Có khoảng hơn chục người đang bị nhốt cả nam cả nữ. Thoáng nhìn, Mai nhận ra Lâm đang ngồi ở góc phòng. Bộ trang phục bảo hộ trên người anh lấm lem bùn đất. Gương mặt chảy xước, có chỗ còn tứa máu, nhìn rất đáng thương. Mai đau lòng đi đến gần, cô ân cần hỏi. Anh có bị đau lắm không? Vừa nhìn thấy Mai, Lâm vội vàng chạy đến bên song sát. Anh tha thiết cầu xin. Mai, em giúp anh với, cứu anh ra khỏi đây. Mai à, anh xin em, anh không muốn ngồi tù đâu. Em cứu anh ra ngoài, anh không muốn ngồi tù Mai ơi. Nước mắt Mai rơi lã chả Cô thực sự không kìm được lòng mình khi chứng kiến cảnh tượng này. Mặc kệ cho Lâm liên tục nói những lời vô nghĩa. Lát sau Mai gượng hỏi. Anh có thể nói cho em biết vì sao anh gây lộn đánh nhau không? Lâm tức giận hét lên. Còn không phải thằng cha đó khích bác anh sao Mấy người đó có gì tốt đẹp chứ Họ hư hỏng thì cũng thôi đi Anh nghiêm túc Không làm gì hại đến ai Cũng không làm điều gì có lỗi với em Thế mà đám người họ tụ năm tụ ba khích bác cười nhạo anh Em nghĩ xem ngày này qua ngày khác Đám người họ luôn mang anh ra Làm tâm điểm để đùa cờ trêu ghẹo, Làm sao anh có thể nhịn được Anh không nhịn được Thì kết cục sẽ như thế này này Anh đã biết được tác hại của việc gây lộn chưa lầm cúi mặt xuống bày ra vẻ mặt ăn năn Anh biết lỗi rồi Mai em tìm cách cứu anh ra khỏi đây được không Anh còn phải đi làm Anh kiếm tiền lo cho em và con Mai cứu anh nhé Anh xin em đấy Mai lắc đầu trong vô vọng Em không thể Họ nói chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân Rồi mới đưa ra kết luận được Tạm thời anh cứ ở trong này Bình tâm suy nghĩ lại những việc làm và hành động của mình đi Thằng đó nó đánh anh chảy xước hết mặt mũi chân tay. Nó có bị gì mà phải giám định thương tật chứ? Anh còn thích ồn ào nữa à? Chẳng lẽ anh không hiểu được hậu quả của việc đánh lộn là gì ư? Mai, em cứu anh ra khỏi đây đi. Anh hứa từ sau anh sẽ không gây lộn đánh nhau nữa. Cứu anh nhé, anh sợ lắm. Vừa nói Lâm vừa cầm lấy bàn tay gầy và lạnh ngắt của Mai, dùng ánh mắt ăn năn để cầu xin. Cô bối bố rối đưa bộ quần áo và chăn cho anh. Đồng thời nhét vào song sắt một túi đầy những bánh mì, sữa và trái cây. Em có mua chút đồ, anh ăn tạm, giữ gìn sức khỏe. Tạm thời đừng lo lắng quá. Em có thể giúp anh được không Mai? Làm ơn cứu anh một lần, Mai nhé. Anh sẽ không bao giờ quên ơn đức của em. Mai gạt nước mắt và quay lưng đi, Lâm gào lên. Mai, em trả lời anh đi, cứu anh em nhé. Anh xin em đấy. Đám người xung quanh lặng lẽ nhìn Lâm. Không ai nói câu gì Bởi khi bị nhốt vào đây Ai cũng nếm trải cảm giác kinh sợ và lo lắng Biểu hiện của Lâm cũng là điều dễ hiểu Mai dứt khoát quay người bước ra ngoài Cô bỏ lại câu nói Em không dám hứa trước Nhưng sẽ cố gắng Rời khỏi trụ sở công an Mai mở điện thoại và bấm số gọi cho bà Thùy Một lát sau Đầu dây bên kia truyền đến tín hiệu Mẹ cô nghe máy Mẹ nghe đây Mai Con gọi điện hỏi thăm tình hình của Vũ à? Vũ ngoan lắm Ăn ngoan, ngủ ngoan Thỉnh thoảng có ho với cả chảy mũi một chút Nhưng không sốt nữa rồi Con yên tâm nhé Cháu ngoan là con mừng rồi mẹ ạ Hôm nay con có việc bận Chắc buổi tối đón Vũ muộn Mẹ chăm chóng giúp con với nhé Có việc gì vậy con? Giọng bà Thùy lo lắng vọng vào điện thoại Khi nào về con sẽ kể với mẹ sau Nói đoạn mai kết thúc cuộc gọi và đi tới cửa hàng bán trái cây, lựa những quả táo tươi và ngon nhất, rồi chạy xe thẳng tới bệnh viện. Bệnh viện Việt Đức. Mai tìm đến phòng bệnh của nạn nhân trong cuộc cẩu đả với Lâm, nhờ thông tin của một vài người ở công trường. Phòng bệnh có hơn chục giường, nhưng để chống bảy giường. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập không gian. Nhìn người đàn ông băng bó mặt mũi đang nằm trên giường. Bên cạnh là người phụ nữ có thân hình đậm đà, ánh mắt sắc lẹm Mai xách túi trái cây đi đến và lễ phép nói Chào anh chị ạ Vừa nhìn thấy Mai Người đàn ông băng bó mặt mũi nhận ra ngay Bởi có lần cô đến công trường đón lâm Nên ai cũng biết Người phụ nữ ngồi bên cạnh Thấy mắt chồng sáng lên Thì nổi cơn ghen tuông Cô đến đây làm gì Chồng cô côn đồ hành hung chồng tôi ra nông nỗi này đây Cô còn mặt mũi mà tìm đến nữa à Mai đặt túi trái cây lên giường bệnh cúi mặt xuống đất và bối rối nói Em thay mặt anh Lâm đến đây để xin lỗi anh chị. Bác sĩ bảo sao rồi ạ? Vết thương của anh có nghiêm trọng lắm không? Người đàn ông nhìn gương mặt đẹp như hoa của Mai liền cười cười nói. Anh không sao, bị thương ngoài da thôi. Chị vợ nghe vậy lập tức chừng mắt nhìn chồng. Đoạn chị gái sát tay chồng mà đai nghiến. Anh thấy nó đẹp nên hoa mắt rồi đúng không? Bị chồng nó đánh cho bầm dập thế này mà bảo không sao. Thế nào là không sao, anh ngồi im đây cho tôi. Chị vợ đay nghiến chồng xong liền quay ra lớn giọng vây Mai Cô đi về đi Chồng cô không có tính người Anh em ở công trường lao động mệt nhọc trêu đùa nhau một chút Mà chồng cô cũng giở thói côn đồ hành hung Đánh đập người khác không tiếc tay Người như vậy xứng đáng phải ngồi tù Cô đi về đi Mang cả hoa quả của cô về Chúng tôi không nhận cái gì của nhà cô hết Cho chồng cô ngồi tù Để không làm hại đến ai nữa Đáng đời Chị em xin chị Chồng em sai rồi Chồng em đánh anh nhà chị Đúng là lỗi của chồng em Em xin anh chị đừng khởi đơn kiện Có được không ạ Em xin chịu mọi chi phí thuốc thang và khám chữa bệnh Mong anh chị rộng lượng bỏ qua Cho chồng em lần này Bỏ qua? Cô nói dễ nghe nhỉ Bỏ qua là bỏ qua thế nào Tôi nhất định sẽ kiện Anh chồng ngồi trên giường bệnh Nhìn nét mặt nhăn nhó đau khổ của Mai Mà động lòng thương Anh đúng là bị đánh ê ẩm và chảy máu đầu một chút nhưng không đến mức nghiêm trọng phải kiện tụng như vợ anh nói. Nhưng tính cách của chị ấy, một khi đã quyết thì anh không có quyền lên tiếng. Và bởi vậy, lúc này nhìn Mai đáng thương, nhưng anh cũng đành chịu. Em xin chị, chị cho chồng em một con đường sống. Nhà chị có con nhỏ, chắc chị cũng hiểu. Nếu con biết ba nó ngồi tù sẽ như thế nào, mong chị bỏ qua cho chồng em lần này. Chị muốn bao nhiêu, cứ nói với em. Em nhất định sẽ gửi chị đầy đủ. Tôi không cần tiền, tôi không cần gì hết Tôi nhất định sẽ kiện Vừa nói người phụ nữ vừa cầm túi trái cây Và kéo Mai đi giật lùi ra khỏi phòng bệnh Vừa đi Mai vừa cầu xin Khi ra đến cầu thang Mai quỳ gối xuống chân người phụ nữ Và tha thiết nài nỉ Em xin chị Em biết chồng em không phải với nhà anh chị Mong anh chị bỏ qua Không khởi kiện Chị muốn bao nhiêu tiền Em sẽ dốc lòng đáp ứng Người phụ nữ vốn chỉ định dọa Mai một phen Không ngờ cô lại quỳ giảm xuống thế này bỗng chốc liền cảm thấy khó xử Cô đứng dậy đi Ai bảo cô quỳ xuống đó làm gì Chị đồng ý rút đơn kiện Thì em sẽ đứng dậy Em xin chị đó Chuyện, chuyện này rút đơn kiện cũng được Nhưng mọi chi phí thuốc thang nằm viện Cô phải bồi thường cho nhà tôi Chị muốn bao nhiêu ạ 50 triệu Mai tròn mắt ngạc nhiên 50 triệu Số tiền lớn như vậy cô làm sao có thể Hơn nữa nhìn chồng chị ấy cũng không đến mức nghiêm trọng 50 triệu là đang muốn dồn cô vào đường cùng ư Anh ấy chỉ bị thương sơ sơ Sao tốn kém thế ạ? Mai ngập ngừng hỏi lại Cô có biết chi phí nằm vệ một ngày hết bao nhiêu tiền không? Nào là chụp chiếu xét nghiệm thuốc thang này khác Chưa kể còn phải ăn uống tầm bổ nữa Cô không có tiền đúng không? Không có tiền Thì cứ để chồng cô ngồi tù đi Em xin chị Chị có thể giảm số tiền đó xuống một chút được không ạ? Thực sự số tiền đó quá sức so với em. Mai vừa dứt lời thì anh chồng của chị ấy xuất hiện mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh gương mặt băng bó chẳng chịt Nghe được câu chuyện giữa Mai và vợ anh hắng giọng nói em đứng lên đi đoạn anh quay sang nói với vợ sức khỏe của anh cũng không đến mức quá nghiêm trọng em đừng làm khó người ta nữa chị vợ chừng mắt lớn tiếng với chồng anh thì biết cái gì anh đau đớn phải nhập viện công việc bỏ giờ không làm được Tiền thì vẫn phải tiêu mỗi ngày Không phải tại chồng nó Thì anh đâu có ra nông nỗi này Tôi cũng phải nghỉ việc để vào đây chăm anh đấy Mai lặng lẽ đứng dậy Cô vẫn cúi mặt xuống Vẻ ăn năn cầu xin 20 triệu em lo được chứ Người đàn ông nhẹ nhàng hỏi Mai Chị vợ lập tức giận dữ Anh bị điên à Cái gì mà 20 triệu Cô thôi đi Làm người đừng có quá đáng như vậy Đoạn người đàn ông quay sang nghiêm túc nói với Mai Anh sẽ không khởi kiện Em chuẩn bị 20 triệu đưa cho chị là được." Mai mừng rỡ rơi nước mắt, cô vội vàng nói lời cảm ơn. "Em sẽ chuẩn bị tiền, cảm ơn tấm lòng rộng lượng của anh chị. Em về đi." Mai vừa quay lưng đi đã nghe giọng chị vợ đai nghiến ở phía sau. "Đúng là đổ dại gái, tôi đang làm giá nó năm chục, tự nhiên anh xuất hiện làm gì? Suýt nữa là có năm chục làm vốn rồi." Cô quá đáng vừa thôi, Chừa cho người ta một con đường lui nữa chứ. Hoàn cảnh nhà cô ấy cũng đáng thương lắm 20 triệu là quá sức rồi Cô đòi 50 triệu Họ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy Thấy gái đẹp mở hết cả mắt Đúng là đàn ông Chị vợ giận dỗi bỏ vào phòng bệnh Anh chồng cũng lặng lẽ đi theo sau. Bên bữa tối Cả gia đình ông Tuấn ngồi quây quần ăn cơm Vũ chọn ngồi bên cạnh dì Trâm Vì cậu biết Dì Trâm rất yêu mến và chiều triệu mình Trâm tỉ mỉ gỡ thịt gà cho Vũ Vừa làm Trâm vừa trò chuyện Vũ ăn hết bát cơm này Cuối tuần gì được nghỉ làm Sẽ qua đón Vũ đi chơi Chịu không Thật không hả gì Nhưng trời lạnh mẹ con không cho ra ngoài đâu ạ Thật chứ Hai gì cháu mặc ấm vào là được Vũ ăn cơm đi Vâng ạ con mời ông bà Con mời gì Trâm ăn cơm Vũ lễ phép nói Trâm không mời ba mẹ Mà tập trung gấp thức ăn đưa vào miệng Vũ thấy vậy liền nhắc nhở Dì Trâm không mời ông bà ăn cơm Không mời Vũ ăn cơm sao Mẹ con nói lúc ăn cơm mà không mời người lớn Là thiếu tôn trọng đấy ạ Trâm suýt sặc cơm Vì câu nói của Vũ Cô nhìn Vũ bằng ánh mắt tinh nghịch Rồi làm bộ nghiêm túc nói Con mời ba mẹ ăn cơm Dì mời Vũ ăn cơm Đúng là khó tính như ông cụ non Vũ nhẹn miệng cười Cô cậu ăn bữa tối ngon lành Thỉnh thoảng lại buột miệng nói Bà ngoại nấu cơm ngon như mẹ Mai Bà Thùy mỉm cười nói Ngon thì con phải ăn nhiều thì bà mới vui Vâng ạ Ông Tuấn nhâm nhi ly rượu ngâm táo mèo Bóc củ lạc giang cho vào miệng Ông chậm rãi hỏi Cái mai hôm nay tăng ca hay gì Mà không về đón con Bà Thùy nhanh miệng đáp Lúc chiều tối nó gọi cho em Nói là có việc bận nên sẽ đón vũ muộn Cả nhà mình cứ ăn cơm đi Khi nào mai về nó sẽ gọi Vũ và Trâm vừa ăn cơm vừa trò chuyện với nhau rất hợp cả Dì Trâm ơi Dì không lấy chồng có được không ạ? Sao con lại hỏi thế? Vũ không muốn dì lấy chồng đâu Dì Trâm ở nhà chơi với con cơ Dì Trâm lấy chồng thì ai chơi với con ạ? Con không thích như thế Con muốn dì Trâm ở nhà bà ngoại Thế Vũ có nuôi được gì cả đời không? Khi nào con lớn con sẽ nuôi dì mà Vũ lấy dì để nuôi dì Trâm? Con nấu cơm cho dì ăn là được chứ gì Bà ngoại hứa sẽ dạy con nấu cơm rồi Dì ăn cơm con nấu nhé Nghe cũng được đấy Nhưng khi nào Vũ lớn rồi hẵng hay Bây giờ Vũ ăn hết bát cơm này Lát nữa uống thuốc cho mau hết bệnh Như thế là dì vui lắm rồi 8 giờ tối Vũ ngồi chơi trong phòng của dì Trâm Dì mở phim hoạt hình cho Vũ xem Nhìn những nhân vật siêu nhân Dùng phép thuật trong màn hình máy tính Mà Vũ không rời mắt ra được Thực sự rất cuốn Bởi ở nhà mẹ mai không cho Vũ xem Những chương trình hấp dẫn như vậy Mẹ nói xem điện thoại máy tính nhiều Sẽ hỏng mắt Thay vào đó mẹ sẽ đọc chuyện cho Vũ nghe Mẹ cùng Vũ chơi đồ chơi Và tâm sự về những điều Vũ đã làm Ở trường mẫu giáo Cả những chuyện hay ho ở quán cà phê Nơi mẹ làm Dì Trâm tập trung làm công việc của mình Vũ lặng lẽ ngồi xem phim Bỗng chú cún con ở trước cổng nhà Kêu gào ầm mỹ Liền sau đó là giọng nói của bà Thủy cất lên. Mai về rồi đấy à? Đã ăn tối gì chưa? Mẹ vẫn để phần cơm cho con đấy. Vào nhanh đi kẹo lạnh. Mai mệt mỏi đáp. Vâng, con đói quá. Mẹ cho con xin bát cơm. Vũ nghe thấy giọng mẹ, liền bỏ dở chương trình hoạt hình đang xem mà đi về phía cửa phòng châm tò mò hỏi. Vũ đi vệ sinh hả? Không xem phim nữa thì chỉ tắt máy tính đi nhé. Vũ quay người lại đáp. Dì không nghe thấy giọng nói của mẹ con ạ Mẹ con đến đón con rồi mà Con xuống nhà với mẹ đây Vũ không chơi với dì nữa à Thấy mẹ về là cho dì ra dìa luôn Dì châm buồn quá Trâm vợ làm ra gương mặt cau có và hờn rỗi Vũ thấy vậy liền chạy đến bên và ôm dì Con thích chơi với dì mà Con xuống chào mẹ một lát Rồi con lại lên Dì đừng khóc nữa nhé Trâm mỉm cười ngay lập tức rồi gật đầu Vũ mở chút cửa ra rồi chậm rãi đi xuống dưới. Thấy mẹ và bà ngoại đang ngồi trong phòng bếp. Vũ hớn hở chạy đến và nhanh miệng chào hỏi. Con chào mẹ, sao hôm nay mẹ đi làm về muộn thế ạ? Mẹ có mệt không? Mẹ có đói bụng không ạ? Mai âu yếm nhìn con trai, cô dịu dàng ôm con vào lòng. Rồi nhẹ nhàng đáp. Mẹ có chút việc bận nên về muộn. Nhìn Vũ của mẹ khỏe mạnh như thế này, mẹ vui lắm, mẹ không mệt. Mẹ ơi, bà ngoại nấu cơm rất ngon giống như mẹ nấu vậy Mẹ ăn nhiều vào nhé Con đi lên phòng chơi với gì Trâm đây ạ Ừ, con lên chơi với gì đi Khi nào mẹ về mẹ sẽ gọi Mẹ nói chuyện với bà ngoại một lát đã Vâng ạ Sáng hình nhỏ bé của Vũ chậm rãi bước từng bước lên cầu thang Mai nhìn theo cho đến khi bóng lưng gầy khuất sau cánh cửa mới ngập ngừng gợi chuyện với bà Thủy Mẹ, tháng này mẹ có dư chút tiền nào không Cho con mượn 5 triệu được không ạ? Tiền thì mẹ có dành dụng được chút ít Nhưng con vay tiền làm gì? Rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì Mà con về muộn thế? Có phải thằng Lâm lại làm ra chuyện gì rồi không? Ngoài anh Lâm ra Mẹ nghĩ con có chuyện gì được nữa à? Bà Thủy nghe vậy Liền thở dài Chuyện là như thế nào? Con kể mẹ nghe đi Anh ấy đánh nhau gây lộn ở công trường Bây giờ đang bị giam giữ Tại trụ sở công an Còn một người trong tổ nhân công bị lâm đánh phải nhập viện Người ta đòi bồi thường Nếu không họ sẽ khởi kiện Mai kể chuyện Bằng ánh mắt và chất giọng không thể buồn hơn Bà Thùy nghe vậy khẽ thốt lên Cái thằng này Sao nó dại dột thế Đi làm ở đâu cũng được mấy bữa là gây sự đánh nhau Chiều nay con xin về sớm Để lên trụ sở gặp các đồng chí công an Mang cho anh ấy bộ quần áo Và mấy thứ đồ ăn linh tinh Nó có bị làm sao không Mặt mũi chảy xước, chân tay cũng chảy xước Cứ nghĩ đến hoàn cảnh của vợ chồng mày Là mẹ buồn không để đâu cho hết Mai ạ sau số con nó lận đận thế Liên tiếp những chuyện không may Nó ập xuống đầu Con cũng có muốn thế đâu Bây giờ phải chịu chứ biết làm sao được hả mẹ Họ đòi bao nhiêu thì rút đơn kiện 10 triệu ạ Mai ngập ngừng nói dối Cô sợ nói 20 triệu Mẹ cô sẽ sốc và tiếc tiền 10 triệu, ôi trời ạ Làm đến khi nào mới kiếm được 10 triệu Cái thằng nó quậy phá quá chừng Bà Thùy miệng càm giàm Xong vẫn đứng dậy đi vào phòng Và mang theo cái ví ra ngoài Và đếm tiền Đưa cho mai 5 triệu nói Tiền hàng của mẹ đấy sang tháng mẹ nhập thêm vải lụa để bán Mẹ cho mượn Khi nào có thì trả mẹ cũng được Con cảm ơn mẹ Con sẽ cố gắng thu xếp trả cho mẹ sớm nhất có thể chuyện cũng đã xảy ra rồi nếu như người ta đồng ý nhận tiền mà rút đơn kiện thì cũng là phúc đức cho nhà mình giữ gìn sức khỏe chăm con cho tốt rồi cố gắng đi làm đừng nghĩ nhiều quá biết chưa vâng ăn nhiều cơm một chút dạo này mẹ thấy mày xanh xao lắm hay là có chửa mai vội thanh minh không ạ chửa đẻ gì giờ này hả mẹ nuôi mình cu vũ thôi con đã không còn sức sống rồi đẻ nữa thì con nuôi kiểu gì Tạm thời cứ kế hoạch đi. Khi nào điều kiện tốt lên thì đẻ thêm cho thằng cu Vũ đứa em. Một mình lùi thủi kể cúc tội. Mà sáng nay hai vợ chồng lại cãi vã, mâu thuẫn với nhau đấy à? Không ạ. Còn định giấu mẹ nữa. Vũ nó kể hết cho mẹ nghe rồi. Thằng bé hiểu chuyện lắm đấy. Chỉ có điều thể trạng yếu quá. Nếu như khỏe mạnh như người khác, chắc chắn sẽ rất nhanh nhẹn và thông minh. Vợ chồng cãi vã, mâu thuẫn là chuyện cơm bữa ấy mà. Không có gì to tát đâu mẹ ạ. Nó cứ ác cảm về bản thân hay sao ấy Lâu rồi không thấy qua chơi với ba mẹ Công việc ở công trường rất bận Anh ấy không có thời gian Chứ không phải vì mặc cảm như mẹ nghĩ đâu Con đó lúc nào cũng bao che Nói hay nói đẹp cho chồng Rồi cũng là con Luôn là người phải chịu đựng Và giải quyết những rắc rối mà nó gây ra Con người chứ có phải đồ vật đâu Tại sao con có thể nhẫn nhịn được như vậy Là mẹ, mẹ bỏ quách đi cho rồi Bà Thủy vì thương con gái quá Nên không kiềm chế được lời nói Trong lúc bức xúc Mai chỉ cúi đầu im lặng Tập trung ăn nốt bữa cơm Hai mẹ con tâm sự hàn huyên Đến 9 giờ Rồi Mai đưa Vũ về nhà Cô tranh thủ đọc sách cho Vũ nghe một lát Rồi bỏ xuống dưới tranh thủ tắm gội Ngày hôm nay với cô quá mệt mỏi Lúc đi ngang qua phòng lâm Ở sát ngay chân cầu thang Mai bước vào Và ngồi lì ở đó thật lâu Căn phòng giản dị đơn sơ Trong tủ áo chỉ có vài bộ đồ bảo hộ đơn giản Mấy chiếc áo len tối màu Có chiếc măng tô dài quá gối Cô mua cho Lâm Nhưng anh không nỡ mặc Với lý do đi làm ở công trường lúc nào Cũng ngập ngụa bùn đất xi măng Mặc đẹp cũng chẳng để làm gì Suy nghĩ một lát Mai bấm số và gọi điện cho Nhi Chị gái cô Dường như chị ấy còn bận rộn với khách hàng Ở tiệm đồ thời trang nên không nghe máy Mai không miễn cưỡng gọi nữa. Cô lấy đồ và bỏ vào phòng tắm. Đứng dưới là nước trong veo tỏa khói trắng nghi ngút. Mai nhìn mình trong gương. Gương mặt ngày càng tiều tụy, gầy và xanh xao Xương quai xanh lộ rõ. Vầng mắt cũng thâm rõ rệt. Mai đưa tay cầm lên chiếc dây chuyền có gắn chiếc cúc hình ô van. Khóc bên trên hai chữ MV Mỗi lần nhìn vào hai chữ ấy, trái tim Mai lại đau đớn đến nghẹt thở. Nước mắt vô thức. lại lăn dài. Tắm gội xong, Mai bước ra ngoài thì thấy điện thoại có hai cuộc gọi nhỡ là Nhi gọi. Mai nhấn gọi ngược trở lại. Lần này Nhi ngay máy ngay. Mai, gọi chị có việc gì không? Chị Nhi, chị đã về nhà chưa? Chưa, đang ở cửa hàng. Tranh thủ vớt bát tí khách muộn. Có việc gì mà gọi chị giờ này? Dạo này cửa hàng của chị kinh doanh có ổn không? Cũng tạm tạm. Nhưng mày chăm thẳng cu vũ kiểu gì thế? Không cho nó ăn à? Phải tầm bổ cho nó có da có thịt một tí chứ. Sáng nay chị qua nhà mẹ thấy thằng bé đang ở đấy. Người nó héo queo lại, thấy mà thương. Chị cho cháu mấy đồng thuốc thang đấy. Bà ngoại đã đưa cho mày chưa? Em cảm ơn chị. Mẹ đưa cho em rồi. Từ khi sinh ra đến giờ thể trạng vũ vốn yếu như vậy em cũng chăm lắm nhưng cu cậu có lớn được đâu. Ừ, nhưng bù lại thằng bé ngoan và hiểu chuyện lắm. Chị Mai ngập ngừng Cô rất ngại mở lời Khi nhắc đến chuyện tiền bạc Sao thế? Có chuyện gì thì nói đi Chị em với nhau mà phải ngại Chị có thể cho em Mượn 10 triệu được không ạ? Có việc gì mà mượn nhiều tiền thế? Anh Lâm gây lộn Với người ta ở công trường Đánh nhau khiến một người phải nhập viện Người ta đòi bồi thường 20 triệu Nếu không anh Lâm sẽ phải ngồi tù Ôi trời ơi Cái thằng quỷ này Sao nó luôn làm ra những chuyện phiền phức thế nhỉ Lúc tối em có mượn mẹ 5 triệu Và nói dối mẹ Họ đòi bồi thường 10 triệu Chị đừng nói cho mẹ biết nhé Cả mẹ lo Chị không hiểu mày nghĩ gì Tại sao phải sống cam chịu thế hả em Chồng con kiểu vậy thì bỏ đi Thiết tha gì kiểu người như thế Suốt ngày ham vui nhậu nhẹt Xăm ba bữa lại gây lộn đánh nhau Mày nhìn lại xem Từ lúc kết hôn tới giờ Cuộc sống của mày có khi nào được hòa thuận êm ấm chưa Mai im lặng không nói gì Bởi những điều này mẹ và chị gái cô Đã lặp lại không ít lần Mỗi khi lâm gây ra chuyện Nhì lại tiếp lời Tắt máy đi chị chuyển khoản cho Nghỉ sớm giữ sức khỏe để chăm con nhé Vâng em cảm ơn chị Cuộc gọi vừa kết thúc Đã thấy điện thoại tinh tinh thông báo Biến động số dư tài khoản Mai hòng khô tóc Rồi lặng lẽ bước lên phòng ngủ với con trai